Trường thứ hai mình nhằm Phân Sơn quạt tự giáp Con báo nhỏ nằm bỏ trên nắp áo quan liếm máu Xay xưa thàm làm Không hề biết đến đám người mới tới Gà gồ cách đây không lâu Đã cùng Hoa Linh và Lão Tây Trừ khởi bạch lão thái thái Dùng thuật viên quàng Hại người bên bia cổ Quanh núi Bình Sơn âm u lạnh lẽo Ít thấy báo Không ngờ xuống dưới chân núi này lại đụng phải một con. Nhìn màu lông và dáng vẻ gian tà của nó, thì biết ngay nó chính là cháu chắt chú chít của con báo già ở khu bia mộ cổ kia. Những việc thế này không cần đến gã Goa ra tay. Sư đệ tóc xoăn lão Tây đã nhanh nhẹn bước lên phía trước, dùng bàn tay như gọng kìm sắt tóm lấy con báo, xách đến trước mặt sư huynh chờ xử lý. Lúc này con báo nhỏ mới như bừng tỉnh. Hai bên map vẫn còn vương máu đen rỉ ra từ quan tài. Nó thông thuộc tính người, tựa hồ cũng có thể thấy sát khí bừng bừng tỏa ra từ đám trộm mộ. Biết đại nạn sắp giáng xuống đầu, nên toàn thân run lên lẩy bẩy, vãi ra cả cứt lẫn đái. Hồng Quân Dương đứng bên nhìn chẳng hiểu trời chẳng gì. Cô ta giữa đường xuất gia nhập bọn với Thường Thắng Sơn, đối với việc trộm mộ quật mã vẫn là dân ngoại đạo. Này thấy trong khẻ núi âm ù Có mộ phần quan quách Lại có con bó nhỏ mắt la mẩy lép Không biết đang làm trò xấu xa gì Không kìm được lên tiếng hỏi Gà gô không trả lời Chỉ khoát tay ra hiểu với hồng cô nương Và thuộc hạ đứng sau Dẫn cả bọn tiếp cận dãy mồ trong chân núi Chỗ này là bình sơn tiếp giáp với mặt đất Đám trộm vào đến đây Đều không thể đứng thẳng lưng chỉ đành lom khom rúc đèn chui vào góc hẹp. Tới gần cô áo quan đẹp mộc đang rỉ ra máu bẩn. Mùi máu tanh xộc vào tận mũi, cả bọn vội dùng lụa đen che mặt, bịt kín mũi mồm. Đoán chừng trong áo quan đến 8 phần là đựng xác thối. Nhưng gã cô cảm thấy, cô áo quan tài mộc này không giống áo quan thông thường. Phạm là nơi có bộ cổ đại điện, đạo quan lớn Sinh khí ắt phải chằn chề. Núi non bốn đất đều có hai mặt âm dương. Trong chân núi tối tăm ẩm ướt này, một cô áo quan từ hàng trăm năm trước không thể nào mới tình như vậy được. Dù là kẻ đi nhiều hiểu rộng, hắn cũng không biết có chuyện cổ quái gì ở đây. Gà cô vốn là cao nhân to gan lớn mật, gặp phải chuyện gì kỳ lạ đều nhất định phải tra tới ngọn nguồn. Gà gồ đưa tay Gõ vào cố áo quan hai cái Cạch, cạch Thứ gồn này xem ra Cũng là loại quý Nhưng tuyệt không phải hàng hiếm Từ các khe kẽ trên áo quan Dỉ ra thứ máu tanh tưởi dính nhất Bốc mùi như cá chết gặp nắng Quan sát bên ngoài không thu được kết quả gì Gà gồ bèn lệnh cho mấy tên xà lĩnh Lên trước phá quần Đám người này Đang nghe lão Trần căn dặn phải phục tùng gã Go như phục tùng thủ lĩnh Thượng Thắng Sơn, lập tức vâng lời, sắc diều dài tiến lên phía trước. Phá quan là một khâu quan trọng không thể thiếu trong mỗi vụ đấu đấu của dân trộm mộ. Mục kim hiểu ý khai quan, dùng thám âm trảo và hắc chiết tử, chủ yếu là bẩy và nhấc, nên mới có cầu thăng quan phát tại. Sả lĩnh lực sĩ đi trộm mộ khai quan, lại quen dùng khai sơn phủ. Tập trung phang bổ, có điều không gian dưới chân núi này quá hẹp, không thể bổ nắp áo quan, chỉ thấy ba người họ cùng vung ngang diều lên, lưới diều bổ xuống, nứt toạc một khe lớn trên thân quan tài. Họ lại dùng diều bảy rộng khe nứt ra, chẳng mấy chốc, cổ áo quan lạnh lặn đã bị tháo tung, soi đèn nhìn vào, chỉ thấy bên trong chẳng có sắc nào, ngoài đống nhục khuẩn to lù lù đang không ngừng rỉ ra nước đen, mùi vị màu sắc đều giống hệt xác thối. Nhục khuẩn là một loại nấm khuẩn. Gã gô thấy vậy, chợt hiểu sự tình. Bèn sai người thầm đuốc đốt cháy đống nhục khuẩn. Thì ra cô áo quan đêm mục này không phải quan tải đã sắp chết, mà là cái hộp đựng nhục khuẩn trong lồng cùng kỹ thuật luyện đan bằng thủy ngân thời tẩm, khắc sa thời tần hán, so với chiều đại trước đã tinh vi hơn nhiều, bắt buộc phải nung thủy ngân thành bạc, đồng sắt thành vàng, thêm thảo dược làm vật dẫn để hợp thành đan. Thảo dược luyện đan không thể thiếu những thứ quý hiếm như linh chỉ, cửu long bản, nhục quẩn, thái toế. Thái toế còn được gọi là nhục chi Trong phần trùng cốc Vân Nam ma thổ đèn phần 1 đã có nhắc tới. Nhân nhục quần sau khi bị hái để trong môi trường bình thường rất khó bảo quản, chẳng mấy chốc sẽ khô đi, thật hiện rực tính, cách bảo quản duy nhất là bỏ chúng trong hộp gỗ mộc, chôn ở mặt sau sườn núi tối tăm ẩm thấp. Tất cả các đồ đất trông như mộ phần ở đây đều cho những hộp gỗ như vậy. Cũng không biết là do con báo kia mòi lên Hay bị nước bùn xâm thực nên trồi cả lên Nhược khoản trong hộp ở môi trường ẩm ướt Vẫn sinh sôi nảy nở Nhưng trồn đã nhiều năm Nên không thể làm thuốc Chỉ tổ cho con báo nhỏ tìm đến Điếm nước dịch tiết ra Gà gô gồm gồm nhìn con báo nhỏ Bị lao tây bắt về Chỉ, cây giống xúc sinh này Cũng không khác gì cây lũ vọng tường thành tiên kia đều đỉnh nuốt đơn phục thuốc để được trường sinh bất tử. Người xưa chưa luyện được linh đơn trong núi Bình Sơn, dược liệu thừa lại thành ra báo chúng mày, còn để mày làm xăng làm bậy, sớm muộn gì cũng sinh hậu họa. Hồng cô nương đang nghe lão Trần kể chuyện con báo già ở chóp bia cổ nên vô cùng lo lắng, bèn hỏi Gà Cô: "Đã vậy, hay là để anh em giết luôn con báo này đi?" Gà Cô bình sinh rất ngờ như ngoé Gặp phải hạng lòng lang dạ sói, hay gian trá điều hòa, đều giắt tay không dung tình, giền một con người bằng xương bằng thịt, chỉ đơn giản như gì lúc cháy giận, huống hồ một con báo không biết thân biết phận, hà muốn đơn dược. Nhưng anh ta trước này đều quen hành sự một mình, chỉ vì phái Ban Sơn đang trong cảnh chợ chiều, người biết thuật Ban Sơn càng ngày càng ít, nên mới dẫn Hoà Linh và Lóc Tây theo mình để học chút tài nghệ thực sự. Phòng khi đổ đấu, nhợ mày có bất trắc gì, thì ban sơn phân pháp thuật lưu truyền cả ngàn năm cũng không đe nổi tấp truyền. Gaga không muốn tùy tiện sát sinh trước mặt sư đệ sư muội, mà việc trong thiên hà vốn đã không thể rạch ròi, giết hay không giết, cũng chỉ là ranh giới mong manh trong suy nghĩ. Anh ta không muốn đưa họ vào con đường tà đạo, gieo nhiều nghiệp chướng. Cho nên nghe hồng cô nương hỏi Có nên giết luôn con báo này không Gà gô liền lắc đầu Cứ tạm giữ cái đồ thối thay này đã Lát nữa khắc cần đến Đám trộm không biết gà gô Định giữ lại con báo làm gì Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Đành theo lời anh ta cắt đặt Đào từng hộp nhục khuẩn lên Rồi châm lửa đốt Sau đó tận dụng đám cháy Châm một lượt đuốc Tạm thời tắt đèn báo đi tản ra khắp các ngóc ngách dưới chân núi, tìm xem chỗ nào có thể đào được đường hầm. Cứ theo tiết chiều, nghe gió nghe sấm của lốc trận, thì một cổ trong núi Bình Sơn chẳng khác mấy so với tiên cung đạo quán xây trên đỉnh núi, chẳng qua chỉ là lợi dụng các hang động. Dựng tiên cung trong lòng núi, xây dần theo hình bậc thang, Bình Sơn thế núi đổ nghiêng, điện cung trong lòng núi cây cái nó cao hơn cây kia, ước chừng cao đến 4-5 tầng, quy mô cực kỳ hùng vĩ. Tòa ung thành đào được từ địa môn dưới chân núi, có lẽ là lối vào tiền điện, nhưng khó ở chỗ không biết âm cung chôn mức xương khô mộ chủ và đống minh khí tùy táng rốt cuộc nằm ở điện nào. Theo suy đoán của gia cô, nếu bắt đầu đào từ chân núi Ước chẳng vị trí thì vừa hay Có thể đào thẳng tới đại điện Phía sau ủng thành Nhưng dưới chân núi đất đá lẫn lộn Khe núi lại tinh mịch ngoát ngoéo Thật không biết phải đào từ đâu Gà gồ trước khi vào đây Cũng chỉ định thăm dò một chuyến Chứ không nắm chắc được gì Có điều vừa quan sát qua Đã biết mình đoán chúng bảy tám phần Bình Sơn Tuy là một khôi đá xanh nguyên vẹn Nhưng không phải không cách nào phản nổi. Ở dần núi Bắc vẫn có một số nơi đất đá sạn kẽ, nơi ví sườn núi Nam như một tấm khiên đá xanh khổng lồ, tựa tấm giáp sắt đào gườm bất nhập, chặn đứng hết thảy đám trộm mộ, định dùng ngoại lực đào quét mộ cổ, thì sườn núi Bắc chính là nơi bỏ ngỏ bị lãng quên, là khe hở của tấm giáp sắt. Dưới gầm trời này, Càng là thứ quy mô to lớn thì càng dễ tìm ra nhược điểm. Trăm chỗ dày ắt có chỗ thừa. Sở hở nơi sườn đối bắc đất đá hỗn tạp này e rằng đến lũ người nguyên cải tạo điện cung thành huyệt mộ cũng không ngờ tới. Phương pháp chộm mộ muôn hình muôn vẻ trên thực tế đều căn hệ đến khoét hầm, xuyên quách, phá quan. Tùy mỗi cách một kỹ thuật riêng nhưng cũng không mấy khác biệt, dù chỉ có phương pháp tìm mộ táng là khác nhau một trời một vực, phần giả khảo thấp rõ ràng. Ba quyết đầu trong vọng văn vấn thiết đều là phương pháp tìm mộ táng, trong đó kỹ thuật của mô kim hiểu ý là lợi hại nhất. Bản sơn xả lĩnh đều tâm phục khẩu phục, nhân bí thuật phong thủy như tầm long quyết, phân kim định huyệt chỉ những kẻ đạo bùa mô kim mới có thể triển khai. Phái mô kim vạch núi bới đầm, tìm kiếm một cổ. Niên giáng nối, biết được địa cung nông sâu, xem sao trời, đoán ra phương vị quan quách. Bản lĩnh tà nghệ đám trộm mồ khác, con thèo cũng không kịp. Nhưng ai nấy đều có điểm mạnh, điểm yếu. Bản Sơn đạo nhân cũng có phương pháp độc môn của mình. Đám trộm tìm kiếm hồi lâu, Giữa gãy chẻ chọc đông chọc tây, nơi này đâu đâu cũng ngấm nước ẩm ướt. Phương pháp nhìn vết bồn, phân sắc cỏ của pháp giả lĩnh coi như vô dụng. Trong các thủ pháp đạo mộ, hạn chế nhất chính là xem đất phân bồn. Khi gặp nơi sa mạc hoặc chỗ bị ngập nước là mất hết linh nghiệm. Gaga thấy tình hình như vậy, bèn bảo đám giả lĩnh dừng tay. Túm lích con báo trong tay lão Tây, lại thò tay vào bụng, móc ra một viên rết trầu. Đây chính là thứ lá trần và la la oai lấy được từ đợt đào thi đầu man lần trước, khi vào núi đã chia cho mỗi người một ít. Phòng khi bị trùng độc cắn, có thể dùng để hút độc, nhưng tuyệt đối không được đưa sát vào mũi miệng. Gà cô móc ra viên rết trầu, đưa lên hùa hùa trước mũi con báo mấy cái. Con báo nhỏ lập tức co rút toàn thân, hai mắt trợn trừng trắng dã. Lỗ mũi nhỏ máu tươi tí tách. Gà go xách nó đi lại quanh khe núi, để máu tươi rò xuống khắp nơi. Hoa Linh giờ báo đước theo sau soi cho gà go, quan sát tỉ mỉ xem những giọt máu tươi đó rò trên đất đá biến đổi ra sao. Rốt cuộc cũng phát hiện ra một nơi, máu rò xuống nền đất cứng mà không ngấm xuống ngay không không chảy đi, cơ lan tròn sau mới thấm vào lòng đất. Xem ra thổ tầng chỗ này tiếp nhận âm khí của mình sơn nên kỵ máu tươi nóng. Thay đổi này cũng vô cùng nhỏ, nếu không phải tay lắc luyện sẽ không thể phát hiện ra điều kỳ diệu bên trong. Nơi này đã cách rất xa chốn chôn nhiều quần. Gà Cô quan sát thật kỹ, rồi mới gật đầu nói. Chính là chỗ này, đào từ đây chắc chắn sẽ xuyên thẳng tới địa cùng. Sau khi xác nhận xong xuôi, anh ta bảo Hoa Linh bồi thuốc cầm máu cho con báo. Con báo này có lẽ kiếp trước không tu nhân tích đức nên kiếp này mới gặp tai ương, không may rơi vào tay ban sơn đạo nhân. Mật không biết bao nhiêu làm báo, tìm ra thổ tằng chậm tí nữa chắc cạn sạch. Gà gô lại lấy dao gầm, cắt đứt yêu gần sau gáy con báo. Để kiếp này nó khỏi thổ nạp tu luyện, chẳng thể dùng thuật che mắt tàn hại sinh linh được nữa, chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên cùng vạn vật sinh diệt. Song rồi, mấy tiện tay ném nó sang một bên. Cút mạo, đừng để rơi vào tay bản sơn đạo nhân lần nữa đấy. Còn báo được đại xã, cô nén cơn đau bị cắt gần, máu tuôn xối xả, cúi đầu chui thẳng vào khe đá. Hồng cô nương vừa đám trộm xả linh thấy thủ pháp của gã cô biến hóa khôn lường, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lẽ nào đào xuống mặt đất nơi có móng tươi của con báo rở xuống là có thể đâm thẳng vào địa cung bộ cổ? Đây khắc nào thuật bốc huyệt trong thượng pháp của quyết vấn, thực là thần kỳ bí ẩn. Bọn họ còn tưởng bắt rễ đạo nhân dùng máu báo rẻo quẻ để tìm ra vị trí đảo đường hầm nước kia. Đám trộm xoa chân xoa tay Lưu lật chuẩn bị khí giới đào hầm Hồng cô nương thấy chỉ có hơn chục người Lại không biết đường hầm này nông sâu thế nào Ê một chốc một lát đào không xong được Có ý cử hai anh em Quay lại điều thêm người tới hỗ trợ Gà gồ nghi bụng Hồng cô nương xuất thân từng huyệt lưng mồn Không am tưởng với trò đồ đấu Không biết rằng Nếu chỉ dỡ vào người đông thêm mạnh thì Ban Sơn tri thuật đã chẳng nổi danh đến thế. Bèn nói, không cần đâu. Các anh em xả lĩnh chỉ cần đứng bên nghỉ ngơi, tiện xem Ban Sơn phần giáp thuật. Nói đoạn liền với tay gọi Lão Tây và Hoà Linh. Mang quật tử giáp lại đây. Đám trộm xả lĩnh nghe xong liền xứng cả người. Không ngờ hôm nay lại được một sở thị bí thuật Ban Sơn. Dân đồ đấu ai chẳng nghe qua Ban Sơn phân pháp thuật. Nhưng trước đây, Ban Sơn đạo nhân thường không qua lại với người ngoài, nên hầu như chưa từng có ai được tận mắt nhìn thấy phân sơn quật tử giáp. Cùng trong nghề đồ đấu với nhau, bọn họ sao có thể không hiếu kỳ? Mọi người lập tức tập trung cao độ, ai nấy đều nín thở, dán mắt vào nhất cử nhất động của Ban Sơn đạo nhân chỉ thấy lóc tây và Hoa Linh hạ cái sọt sau lưng xuống, sọt che được đầy kín bằng tấm vải hoa nhuộm sát. Bên trong có vẻ nặng như đựng rất nhiều thứ. Hoa Linh lấy ra một bánh thuốc, bóp nát giắc lên sọt chè. Không biết bánh thuốc đó được làm bằng gì, mà Hoa Linh mới động tay đã nghe trong sọt có tiếng gì đó cựa quậy, muốn chui ra. Loạt xoạt, loạt xoạt, tựa hồ Hàng nghìn chiếc lá giáp sắt đang cọ sát vào nhau. Đám trộm vô cùng kinh ngạc. Từ lâu đã nghe đại danh phân sơn quật tử giáp, nhưng ai mà ngờ, đó lại là một vật sống. Hai chữ quật tử vốn là tên gọi khác của lĩnh công binh khi xưa. Chiến tranh thời cổ thường có sách lược công thành, gặp phải thành cao hảo sâu, khó lòng công phá. Lĩnh công thành sẽ phân chia binh lực, đào địa đạo vây quanh lấy đất thành bên trong, cũng đào hào sâu rồi chôn đá đổ nước xuống, ngăn chặn kẻ địch từ ngoài đào xuyên tường thành. Bình lính đảm nhiệm công việc này, đa số đều là những người thấp bé thuộc cách, rất giỏi đào đất bới bổn, có thể chui rúc trong địa đạo như lũ chuột đồng, nên còn được gọi là quật tử quân hoặc quật tử doanh. Bởi thế, nên ai có tượng phân sơn quật tử giáp là một bộ giáp đồng có lẽ là một loại giáp trụ đặc biệt mà quân quật tử thời xưa thường mặc mỗi khi đào đất, có vứt sắt, lá sắt dùng để bới đất, chứ hoàn toàn không ngờ nó lại là một vật sống. Âm thanh phát ra từ sọt che mỗi lúc một lớn, đột nhiên có hai vật hình cầu phủ kín lá giáp từ trong sọt lăn ra, lăn tròn trên đất hai vòng rồi mới duỗi dài thân hình, hiện rõ là hai con quái vật khắp mình đầy vảy giáp. Cặp quái vật này, hình dáng giống như loài cá xấu dương tử, lớp vảy trên mình ngay ngắn như khối giáp thời cổ. Đầu như cái rùa, đôi mọc sừng, bốn chân vừa ngắn vừa to, móng vuốt sắc nhọn khác thường, lắc đầu quẫy đuôi đều tỏ rõ sức mạnh phi phàm. Mỗi khi bò, lớp vảy trên mình lại phát ra tiếng lách cách như giáp sắt va vào, vào nhau. Trên mình chúng còn đeo vòng đồng Trên vòng khác hai chữ Huyệt Lăng Đám trộm xà lĩnh đa phần đều chưa từng thấy loại vật này Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt Chẳng ai bảo ai Liền lùi hết về phía sau Chỉ có hai ba tay giang hồ lão luyện Xem ra có chút kiến thức Vừa nhìn đã nhận ra Đây là con tê tê Nhưng thấy chiếc vòng dì hoen dì hoét trên mình chúng Thì bết đấy không phải là tê tê thông thường. Trận nhớ ra một chuyện, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lẽ nào là xuyên sơn huyệt lăng giáp,